Bạn đang nghe chương trình Chuyện Dài Kỳ, được phát sóng trên website chuyện.enterblut.org Người mẹ Lúc về, bác trên quả thật sống chết cũng không lấy tiền của Hạ Âu Dù chỉ là ba bát, trả hai đồng vẫn thừa năm hào Bác chất phác nói Hạ Âu này, sao cứ đưa cậu người yêu đẹp trai tới đây ăn nhé Hạ Âu cười đáp Vâng, tôi cũng hứa sẽ còn trở lại Có điều đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng trong đời Tôi ăn chè của người đàn bà má hẳn vết chân chim Bởi không lâu sau, đất nơi đây bị giải tỏa Mọi người phiêu bạt nhiều nơi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 Về sau tôi có một cảm giác lạ lùng, khó nói với nghề làm gái Hạ Âu thì lại sống như chưa có gì xảy ra Trở về nét mặt trơ lì như gỗ đá Ngoài việc tào tháo đuổi suốt 3 ngày muốn tôi thi thoảng đi thăm mẹ cô Nếu anh rảnh anh đi thăm mẹ em được không? Trò chuyện với mẹ em cho vui Đêm đó Hạ Âu nói với tôi Tôi nhớ mày, nghĩ Cô nàng ơi, cái xấu xí nhất của cô nàng là cô không hiểu mình đang đứng ở vị trí nào Tôi lấy đâu thời gian đi hầu chuyện mẹ đĩ Tôi nghĩ trong lòng nhưng vẫn để lộ trên nét mặt Anh để ý đến chuyện mẹ em làm đĩ ư? Hay là bất mãn vì bây giờ đang hầu chuyện anh là một con đĩ? Hạ âu nói, cô ấy dường như giận dữ, dùng rộng nói ránh đanh chưa từng có Tôi để ý chuyện mẹ cô ta làm đĩ Giờ đây nhớ lại cảm giác khi mẹ cô nhiệt tình, thân thiện kể những chuyện gia đình bé nhỏ Tôi mới hiểu được vì sao ngay từ đầu tôi không hề bận lòng về thân phận của bà và một cảm giác nuối tiếc Tôi chỉ ghét cái kiểu cô nói với tôi Tôi đáp trả, tôi châm một điều thuốc Được rồi, tôi đi tắm, vặn nước và bồn cho tôi Tôi lại lùng nói với cô Cô lặng lặng đi vào nhà tắm, nghe tiếng vòi nước tôi thấy lòng phiền lão bực mình với cả tiếng nước chảy Nó làm thói quen tư duy lý tính của tôi Ngập chìm dần Đầu óc tôi thoáng hiện hình ảnh cô như đang bay lượn, nắm tay tôi dưới ánh mặt trời, trái ngược hoàn toàn với dáng điệu vừa cúi đầu lủi thủi đi vào nhà tắm. Tôi quyết định hai hôm sau sẽ sành thời gian đi thăm mẹ cô. Nước đầy rột, cô nói, vẻ não nề trên mặt đã hết, giờ lại là lét mặt thuần khiết, tĩnh lặng. Tôi chán ghét vẻ giả dối, khéo che đậy của cô, vì lúc đó tôi không biết cô đang nghĩ gì. Trong đôi mắt to xinh đẹp kia là một màn phẳng nặng.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 Mẹ em quý anh như thế là bởi một con đĩ luôn cho rằng Nếu một người phụ nữ mà được một người đàn ông hứa hẹn chọn đời Thì đó là hạnh phúc tuyệt vời nhất Câu thứ hai, mẹ em chẳng sống được đến sang năm Thế thôi, anh ngủ đi Cô ấy nói xong, đôi mắt đen như làn sóng ngức Nhưng động nhìn tôi Tim tôi bỗng nhói đau như tan vỡ Tôi đau đớn ôm lấy cô Một người con gái tròn 20 tuổi, cô ấy như hang sâu, bí ẩn trong thần thoại, lại thuần nhất đến đau lòng. Em đừng nói gì nữa, em ngủ đi, ngày kia anh đến thăm mẹ em. Rồi cô ngủ trong lòng tôi, thở đều. Giây phút ấy tôi tưởng mình đã rung động vì cô ấy, tôi hôn rất dài lên môi cô. Sau đó, cứ có thời gian là tôi lại đi thăm người phụ nữ ấy, người mẹ mà sau mấy mươi năm làm điếm, cảm thấy lời hứa của thằng đàn ông thật hiếm hoi ấy tôi đều đưa mẹ cô đi khám bệnh thời gian đó bà rất đau đớn nhưng cũng rất kiên cường bà thường cười bảo ôi lãng phí lại đau đớn rồi cuối cùng cũng chết thôi thà ở nhà luôn cho rồi tôi cảm giác hình như hà âu không thật lòng thích đi thăm mẹ vì mỗi khi tôi bảo đi thăm cô ấy đều kiếm cớ nào là có việc phải làm là phải theo bạn cùng lớp đi dạo phố hay trường có hoạt động nào đó vân vân nhưng tôi biết thực lòng cô ấy rất yêu mẹ Tôi phát hiện cuối cùng tôi cũng không tìm hiểu thêm được gì từ người con gái có đôi mắt trong sáng kia Mẹ cô hình như không biết con gái mình làm gì Trước mặt tôi toàn kể những điều tốt đẹp, hiếu thuận, ngoan ngoãn, thiện lương của cô Lần thứ ba tôi đi thăm, bà quyên quyết không cho tôi gọi bằng bác Tất nhiên tôi hiểu ý bà, mong mắn gọi một tiếng mẹ, những vết nhăn trên mặt bà giãn ra thành đóa hoa Khi gọi bà là mẹ, tôi thề có tới một nửa sự thành thật trong đó vì bà quá tốt với tôi, cảm giác giống như người mẹ đã qua đời của tôi. Tôi thường mua tặng bà những thứ linh tinh, dù tôi biết bà đủ giàu đến mức chả bao giờ cần đến cái gì của tôi. Nhưng bà vẫn tỏ ra ngạc nhiên, vừa mừng rỡ, mà tôi cũng không thấy chút giả tạo nào, làm tôi giống như một đứa con, thật thiếu thuận. Tôi biết vì sao bà đã... Cái đau của bà không giống như cái đau của cha tôi Nhưng tôi vẫn làm như chẳng biết gì Mang cho bà thuốc của cha tôi Như đã hứa lần đầu Tất nhiên là lại được bà khen Tặng thêm một bữa cơm tuyệt hảo Có lần tôi đề nghị một người giúp việc Thì bà ở một mình đơn độc quá Lại có bệnh nữa Nét mặt bà bỗng rũ xuống Thở dài Nét u sầu bình thường Không thể thấy hiện lên trong ánh mắt Bân như con bác rồi Có việc bác không thể giấu chó mãi Tôi biết bà định nói gì Nhưng tôi không muốn nghe bà nói ra Nó sẽ cứ đứt lòng bà Bà và Hạ Âu khác nhau Hạ Âu không để điều gì hiện trên nét mặt Còn bà lại bày mọi cảm xúc Lên mắt nhìn Tôi bất nhẫn tôi không muốn người phụ nữ Đã bước một chân vào quan tài này Nghĩ rằng người con rể có điều khinh khi Cho nên tôi vội vã ngắt lời Mẹ mẹ mệt rồi Để con đấm lưng cho mẹ bác có chuyện muốn nói với con đến đây ngồi cạnh bác ngồi mồ hôi ra đẫm tay tôi nghĩ bà sẽ không biết làm thế nào để bắt đầu bởi mãi mà bà vẫn chưa nói tôi nhìn bà sau đó nhìn trái táo trên bàn đợi đẫn hôm nay bà trang điểm nhẹ nhàng phớt nét lông mày phấn mền bà một mắt tạo ăn ý trông bà như chưa đến bốn mươi và không phải là người có bệnh bân không rõ baby có kể gì cho cháu không Sự thật, bác bác không có chồng Cả đời bác chưa từng được ai cưới Cũng chưa bao giờ được ai hứa sẽ cưới cả Tôi nhìn bà, thấy bà nói khó khăn Xong vẫn cố kể Tôi thấy mình tàn nhẫn Bác làm đĩ Trước đến nay bác vẫn làm đĩ Thậm chí bác còn không biết Ai là cha của Hạ Âu Cuối cùng ra cái điều quan trọng nhất Bà lo lắng nhìn trộm tôi một cái, không thấy tôi phản ứng gì, bà có vẻ nhẹ nhõm hơn. Ngày xưa, lúc còn trẻ, đúng là bác tham vinh hoa phù quý, bác sợ phải đối diện với sự nghèo hèn. Từ sau khi có baby thì trong lòng bác chỉ mong mỏi nó được sống đầy đủ. Không thể nói bác hy sinh cả đời vì con, nhưng ít ra cũng là bác cam lòng. Bác rất dây rất, ngoài tiền ra bác không có bất cứ thứ gì, bác không thể cho con gái một gia đình hoàn chỉnh. Con bé từ nhỏ đã hiểu đời, âm cần nhưng lớn quá sớm Bác đoán có lẽ từ khi còn rất nhỏ nó đã biết bác làm nghề gì Nhưng nó chưa bao giờ tỏ thái độ gì cả Bác cố không bao giờ cho nó gặp phải những người bác tiếp xúc Bác cũng chưa bao giờ gặp mặt bạn bè nó Cho nên bác yêu con, con bác cũng yêu bác từ đáy lòng Nhưng gần 20 năm nay mẹ con bác rất ít khi gặp gỡ, tiếp xúc với nhau Học cấp 2 nó đã trọ ở trường Bác mong nó có sự bảo hộ toàn vẹn Giữ gìn con gái bác cho nó có một tâm hồn trong trắng Và một sự tự trọng hoàn hảo Sẽ Nghe được những lời nào từ đánh lòng như thế Tôi cũng chưa từng biết một người mẹ có thể yêu con đến mức ấy Tôi tuy yêu mẹ tôi Xong mẹ tôi vẫn là một bà nội trợ Một chữ Mẹ tôi chưa bao giờ nói với một tình yêu thương rạt rào thế này Tôi gần như ghen tị với Hạ Âu Câu ấy có một người mẹ vĩ đại Cho nên không thể mời ô xin hay người ngoài vào nhà Bác sợ con gái phải nghe những lời đàm tiếu. Bác biết con gái bác ít tới là vì không muốn giáp mặt người đàn ông hiện nay của bác Ôi đưa con tội nghiệp của tôi, nghiệp chướng tôi mang Bân, Bân à Bác nhìn con, càng ngày càng thấy quý mến Bác thật sự yêu quý con, tin cậy con Bác biết con là người đàn ông tốt, cả đời bác chỉ có một đứa con gái ấy Bác nói có vẻ cảm tính quá, bác không biết phải thổ lộ với chàng trai như con thế nào Nhưng bác thật lòng coi con như con trai Con sẽ để ý việc bác không sạch sẽ và sau này con còn đến thăm bác nữa hay không? Gọi bác là mẹ một tiếng nữa đi, có được không? Giây phút ấy tôi gọi bác là mẹ Tiếng gọi chân thành nhất trong suốt mấy tuần qua Mẹ Tôi thấy người phụ nữ mặt đầy lệ Ngồi trước mặt tôi đây đúng là mẹ của tôi rồi Ôi con trai Bác bị bệnh này cũng sắp về với trời đất rồi Hạ Âu là một đứa tốt Nó không bao giờ làm con phải sống mặt Con hãy tốt với nó Mẹ nó bẩn thỉu Nhưng nó là đứa con gái tốt đẹp Tinh khiết như nước Mẹ con biết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 Giây phút đó tôi vô cùng căm ghét Hạ Âu Vì sao cô ta làm vỡ vụn cái mảnh trời thanh khiết mẹ cô dựng lên cho cô Cô ta có một người mẹ hết lòng bao bọc như thế Lại có tiền còn thiếu cái gì nữa đâu mà lại đi bán trôn Chỉ vì bất mãn của tuổi trẻ hay căn bạc trong cốt tủy cô ta là dòng máu làm đĩ Về nhà nhìn thấy Hạ Âu nhìn kiểu gì cũng thấy cô ta đĩ thỏa ma mị Rồi không nhịn được nữa tôi hỏi Này sao cô lại đi làm gái nhỉ vừa nghe xong chương 5 của tác phẩm Xin lỗi, em chỉ là con đĩ. Nhóm sản xuất audio chuyen.ntblot.org. Hẹn gặp lại các bạn vào lần sau.